Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như đang muốn thông báo cho tất cả mọi người nơi đây biết Có một người nữa sắp trở về phía cắt bội Tám chàng trai mặt trên người một bộ đồ đỏ lặng lẽ bước vào nơi Thần sắc của ông Dũng đang nằm Từ lúc tám người này đi vào Thì tiếng đờn tiếng trống bên ngoài lại càng ru rưng chầm bầm Như muốn điễn đưa người bên trong khi đi đoạn đường Tạm bóng người vừa vào thì rất nhanh lại chậm chậm bước ra. Trên vai của họ sát của ông Dũng nằm im đó. Giờ phút này không cảnh tăng thương mất mắt bao trùm lấy tất cả. Có những người không kìm được nước mắt đã bắt đầu khóc thú thích. Có người đầu tiên thì sẽ bắt đầu có người thứ hai, rồi người thứ ba, rồi sau đó là tất cả mọi người. Thì không nức nở cứ như vậy văng vọng khóc căn nhà. Thế Phong nhìn cảnh tượng này chỉ biết âm thầm siết chặt nắm đấm, mà tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm được những thứ ẩn đằng sau vụ việc này. Nghĩ vậy, Thế Phong liền bước ra khỏi căn nhà, vừa ra đến nơi Thế Phong lộ ra chút bất ngờ mà nói: "Cậu Vinh, sao cậu ở đây?" Ông Vinh nghe tiếng giọng nói thì đưa mắt lên nhìn một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu giải ý đáp lại lời của Thế Phong. Một người thấy Thế Phong hỏi vì sao ông Vinh có mặt ở đây, Thầy liền mau chóng giải thích với thầy Phong, thì ra vì người kéo đàn có đã lên chậm xá, cho nên đám người trong làng mới đánh nhờ lão Vĩnh này thay cho người kia cho đến khi người đánh đền của họ đến. Nghe vậy thầy Phong ậm ừ gật đầu rồi đi ra ngoài. Đúng lúc này đột nhiên từ trên bầu trời đêm ba tiếng kêu én sắt vang lên. Từ phía xa một đàn chim lượn vỗ cánh phành phạch, như đang muốn báo với mọi người bên dưới biết rằng bọn chúng đã đến. Thế Phong đứng ở đó nhìn chằm chằm vào đàn chim lợn, rồi nhíu chặt cặp chân mày. Đã rất lâu rồi ông ta không nhìn thấy bất cứ một con chim lợn nào xuất hiện ở đây. Nhưng giờ phút này trước mắt của ông lại là cả một đàn chim lợn gần 20 con. Ngay khi Thế Phong tính cất bước chân đi thì một giọng nói trầm ổn đã vang lên. Đừng có tự mình tìm chết. Vừa nghe thấy giọng nói thì Thế Phong quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào ông Vinh, dường như đôi mắt của Thể Phong đang muốn nhìn thấu người ăn mày đang ngồi ôm cây đàn cò lặng lặng một mình. Hai người cứ như vậy một đứng một ngồi mà nhìn thẳng vào nhau. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đúng lúc này ngay khi Thể Phong sắp không còn kiên nhẫn nữa, ông Vinh bất ngờ đứng dậy vất tay. Ngày mai dưới gốc đa đầu làng tôi chờ ông. Nói rồi, ông Vinh đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thể Phong thích người rời đi cũng không ngăn cản, mà chỉ lặng lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy guộc đang lặng lẽ một mình lang thang về gốc đa đầu làng. Tối hôm đó, Thể Phong nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường tre, không tài nào chợp mắt được. Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của thầy. Ông nằm đó nhớ lại những việc gần đây phát sinh, về việc ông Dũng đột nhiên tự sát sẽ rơi hiện tượng quỷ nhập chẳng, dường như những việc này không phải là tự nhiên xảy ra mà có một bàn tay của kẻ nào đó núp trong bóng tối nhúng tay vào. Kể như vậy một đêm dài dằng dặc trôi qua, sáng hôm sau khi mặt Thể Phong vừa mới đến sân vườn nhà mình để tập các bài dưỡng sinh thì một người đàn ông độ 30 đã hấp tấp chạy đến khóc lóc van xin Thể Phong cứu lý vợ của mình. Ngay khi nghe tin có người gặp nạn, Để phòng công chút nghỉ ngơi vội vàng chạy về nhà, lấy tay nai hành pháp của mình mà đi theo người thanh niên. Trên đường đi người đàn ông kia kể lại toàn bộ sự việc của mình gặp phải. Trong lời nói của người đàn ông vai u thịt bắp này, giờ phút này trong giọng nói của người đàn ông có chút run rẩy mà kể. Nhà vợ chúng tôi quanh năm đánh chiếu đốn củi và canh tác ít loại cháy cây và rau củ để sống qua ngày. Hầu đó cũng như mọi hôm Hai vợ chồng tôi mang những thứ sản định mình trồng ra để xuống chợ bán. Nhưng hôm nay không hiểu sao khách mua rất nhiều, khiến tôi phải để cho vợ ngồi lại chợ bán một mình, còn vẫn tôi phải chạy về nhà lấy thêm hàng để bán. Sau khi bán xong và dọn dẹp thì trời cũng tối. Tôi tôi có ý muốn ngủ lại một đêm rích chợ, nhưng vợ tôi nói là phải về chuẩn bị hàng cho hôm sau. Vì thế cho nên bọn tôi quyết định đi từ chợ về nhà. Đang đi trên con đường rừng về nhà thì đột nhiên chiếc xe đạp của chúng tôi lại bị thủng lốc giữa đường. Vì thế hai vợ chồng tôi đành phải dắt chiếc xe đạp mà lần mò đi về nhà. Vừa đi hai vợ chồng tôi vừa nói về ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net